Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, cô xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Nắng Trên Đầu Ngọn Cỏ. Khôi dự tính là bộ truyện này trong dòng 10 tập. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.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 cũng chẳng có lời qua tiếng lại mít lòng nhau. Bác hai gái cũng là giáo viên, dạy chung với bác hai tôi. Khi mẹ tôi mang thai, thì bác gái cũng mang thai. Bà ngoại xin phép bà nội rước mẹ tôi về nuôi đẻ, để bà nội rảnh tay nuôi bác gái. Bà nội có sạp rau quả ngoài chợ, và nuôi lớn các con thành đàn, đều nhờ giàu sạp này. Và khi tôi ra đời được 6 tháng, ngoại xin phép nội được nuôi luôn rễ là cha tôi.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 Nhưng cũng là người dỗ gian tháo vát Bà sống trang hòa với xóm làng Đám dỗ đám cưới Tiệc tùng gì của ai Bà cũng đều tham dự Dù nhà tôi không hề có một đám gì lớn hay nhỏ Mẹ tôi lo tiền cho bà đi đám Cũng đủ sắp mạc Hàng tháng Bà có tiền lương cấp cho người tàn tợt Cũng chẳng bao nhiêu Nhưng bà luôn luôn tuyên bố Mình không ăn bám ai Sống nhờ dạo lương của mình Cha mẹ tôi đi làm thằng chậm và tôi giao lại cho bà giữ, kêu em tôi là chậm, bởi vì nó chậm biết nói, chậm biết đi. Hồi nào cũng ngồi im thinh thích ra đó, có người xấu miệng còn cho rằng nó bị câm đi, nhưng da nó trắng bóp, mắt nó to đùng mặt thật là dễ cưng, nhìn thấy chỉ muốn hung. Bên cạnh nhà có bà cụ tứ, bà rảnh rỗi hay ẩm nó về chơi, bỏ nó vô thâu cho nó tắm, dạy nó đi, dạy nó nói.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 Vậy là chúng tôi mất mẹ Cha tôi định đưa chị em tôi về nội Trong thời gian 7 tháng đầm diện của mẹ Một tay bà nội chăm sóc đỡ đần Bà ngoại diện lý do phải ở nhà lo cho chị em tôi Nên không đến nuôi nhưng người nhà nói Bà sợ phải ngủ ngoài hành lang của bệnh viện ung bướu Hôi hám, tanh mùi ung thư Vậy mà khi mẹ chết đi Bà khóc méo máu suốt mấy tháng trời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 Thì bà sẽ chấp nhận Cho ông đưa vợ về ở chung nhà Bà chỉ muốn gần gũi cháu ngoại Để an ủi dông linh Đứa con quá cố Nội tôi thương tre già khóc mang non Nên đồng ý cho ba cha con tôi Ở lại Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 4 Bây giờ là lớp 9 Vậy là chúng tôi một côi mẹ Đã 5 năm rồi 5 năm ấy Hai lần bà ngoại tống cổ cha con tôi đi Cũng là hai lần Bà năng nị ở lại Lúc chúng tôi còn nhỏ Khi có ai đến nhà chơi Nhắc tới mẹ là bà méo máu Ôm thằng chậm vào lòng Vừa khóc vừa kể Rồi hôn nói chùm chột Nhưng khi chẳng có ai Làm những chuyện quá sức Hệ chúng tôi chậm chạp Là bà mắng chửi Hơi thở đứt đoạn Như chúng tôi đã làm điều gì quá đáng Tiếng nói rít Mắt kẹt giữa hai hàm trang nghiến chặt Mắt chị em bay Như mắt một trăm giả lúa bạc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 Mỗi khi ông đứng lại bàn thờ mẹ hơi lâu một chút là bà gầm lên. Hổng lò đưa mấy đứa nhỏ đi học, đứng đó trù chủ hả? Chiều tối, cha tôi ra ngồi bên mộ mẹ, thì trong nhà bà mắng chó chửi mèo, nói cha tôi làm bộ làm trịch chứ thương yêu gì. Thằng chạm nhiều lần bên cha cự lại bà, vậy là nó bị bà chửi sắp mạng. Nhìn cha mà tôi thương muốn chảy nước mát, Tôi muốn thấy cha mình vui vẻ để khoai khỏa. Mới bao nhiêu tuổi mà phải mất vợ với tình cảm này, cha tôi có muốn cưới vợ khác, thật không dễ gì. Mới đây, khi bà đi đám tiệc ở nhà bà con xa đến 2 ngày, cha con tôi mới có dịp ngồi lại nói chuyện riêng với nhau. Thằng chậm bức xúc. Con chán ở với bà ngoại lắm rồi nghe. Bà chửi suốt ngày không hồi nào ngớt miệng. Chửi gì mà ham chửi quá trời. Chị hai mừng chị cũng không vừa bụng bà hết vậy. Tôi muốn khóc, nói với ba. Hay mình về nội ở đi cha. Cha tôi buồn, ông thầm ngắm một hồi mới nói. Khi mẹ tụi con mất, cha đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc cho tuổi già của ngoại. Nên vợ, dù ngoại có nạn nhẹ gì, cha cũng không đành bỏ đi. Bà ngoại đuổi mình hai lần rồi cha. Nhưng ngoại cũng xin lỗi mình hai lần Bà ngoại chân cản yếu đuối Không có cha đỡ đờn sao được Vậy mà không biết thân Chửi chửi hoài Thấy chị hai thương muốn chết hà Mỗi lần coi mọi bà muốn chửi con Là con đi qua nhà cụ tứ chơi Lấy gì cho bà chửi Nhưng khi chị hai tới Thì con sẽ phụ kéo ống Chứ một mình hai làm sao được Tôi biết cha mình buồn lắm Đối với cha Ngoại không có một chút tình cảm nào Nhiều khi thấy ngoại liếc hái cha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 Tôi thỏa thẻ với cha Hay là cha con mình dọn ra thuê nhà ở đi cha Gạo thóc mắm muối có bà nội lo Lương cha lạnh Cả nhà xài tặng tiện cũng được Ngày nghỉ Con với em bán vé số kiếm thêm Chứ ngày nào cũng nghe ngoại chửi Ngoại nghiến răng trèo trẹo Rủ xả ba cha con mình Con chán lắm Sợ ngày nào đó con nhịn không được Sẽ trả treo thành ra hỗn hào vô phép Thằng chậm cũng chêm vô Dọn ra ngoài ở đi cha Bà cụ tứ cũng nói với bà ngoại hoài Chị chửi tụi nó từ sáng tới chiều Con nít mà Có gì thì dạy biểu nó Chị nghiến răng rủa nó nghe ghê quá Chuyện cũng đâu có gì Mà ngày nào cũng có chuyện cho chị chửi Riết tôi thấy hai đứa nhỏ lầm lầm lì lì Không có nỗi nụ cười luôn Người ngoại còn nghe thấy Huống chi trong nhà Tại bà cụ tứ ở sát bên mới nghe Chứ những người khác tưởng ngoại cưng mình lắm Dọn đi ngang cha Kỳ này bà ngoại có năng nỉ Cũng nhất định không được siêu lòng ngang Cứ sống vậy hoài Con sẽ bị dũng não cho coi Cha tôi cúi đầu xuống Nước mắt tràn xuống đôi má nhanh nheo Cha tôi già hơn tuổi nhiều quá Ông nhìn hai chị em tôi Miếm môi thở một hơi dài Không ân hận chứ Chị em tôi đồng thanh Không hề ân hận Được Để cha nói chuyện nghiêm túc với bà ngoại một lần Hôm sau bà ngoại về Bài đồ ăn đám dỗ gửi cho lên Kêu tôi soạn ra Rồi leo lên giỏng nằm Tôi còn ngồi giá lại cái áo đã sức chỉ của cha Chưa kịp đứng dậy Thì bà đã hét lên Lỗ tay trâu sao đó, tao nói không nghe Chờ con giá xong cái áo cho cha con đã ngoại Cái áo quan trọng hơn đồ ăn sau Thằng chậm vội lấy lòng bàn úp đồ ăn lại Nó cũng tức Thì đại lại lát dọn Chờ chỉ con á, giá xong cái áo của cha chút chứ gì ngoài Trời ơi trời Nuôi cho chúng lớn lên Không nhờ được một chuyện nhỏ Mà lại trả treo như vậy Quân nào, quân nào dạy tụi bay mất dạy như vậy hả Thằng chậm đúng là con nít Nó biết cha cô dự tính ra đi Nên cũng không kiên về gì nữa Đốt chát lại ngay Bạn con nói á, Nó ở giấy ngoại Được bà ngoại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đã già đầu, vẫn còn được ngoại ôm hôn, tắm gội. Còn chị em có, phải tự lo cho mình từ lúc mẹ chết tới giờ. Có mặt ai, á, thì ngoại cũng ra giọng thương tụi con lắm. Ngoài ra, thì dù tụi con không mắc lỗi gì, ngoại cũng có chuyện chửi từ sáng tới chiều. Ngày này qua tháng nọ, sao chịu nổi? Xin về nổi, thì ngoại không cho. Ở đây á, thì ngoại nói đầu thai lên báo đời ngoại. Vậy ngoại, ừ một tiếng đi.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 Tụi con ở lại chỉ chướng tay gai mắt ngoại thôi Mỗi câu nói của chậm Đều trúng với ý tôi Nhưng tôi lớn rồi Không thể nói những lời tràn giận với ngoại như nó Tuy nhiên Tôi không thấy ngoại ái ngại gì Mà càng tỏ ra giận dữ thêm hơn Bà cầm cái quạt giấy đen quạt phần phạch trên tay Xếp lại Ném vào mình chậm Thằng chó đẻ Đi ra khỏi nhà tao liền Ngoại đuổi nữa thấy chưa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 Cần môi trường văn minh để hội nhập Mà ở đây như em chứng kiến đó Anh sợ con gái của chúng ta Sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm Thì một mình anh Sâu đảm đương được Đừng trách anh nghe em Anh sẽ cố gắng nuôi dạy tốt hai đứa con mình Trước dông linh em Anh hứa sẽ không bao giờ để con mình Sống chung với mẹ ghẻ Tuổi thơ của nó kể ra cũng bất hạnh lắm rồi Làm được gì Anh sẽ làm cho con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 Xe nổ máy trở đi dài thước, tôi quay lại, thấy bà vẫn ngồi ngay ngồi trên giỏng, mâm độ ăn được lòng bạn ức kính. Cha con tôi chọn đi ngay buổi chiều hôm đó. Cha đến gần trường cấp 3, nơi ông làm bảo vệ. Thuê căn phòng nhỏ 30m2, mỗi tháng 700.000 nghìn. Căn phòng chật chổi lắm. Chiều rộng 3m, dài 10m, không có ghét xếp gì hết. Cũng không có phòng ngủ luôn. Chỉ có một phòng duy nhất từ ngoài bước vô. Một nhà tắm và cái bếp. Vậy là cha con tôi phải ngủ chung nhau rồi. Chúng tôi rời khỏi nhà ngoại Tây Không. Nên chẳng có mệnh chiếu gì hết. Để đồ ra đó, tối cha tôi chở chị em tôi về nội. Bà nội nghe nói thì há hốc miệng, ngạc nhiên rồi hòa lên khóc. Đến bây giờ, bà mới biết cha tôi bị mẹ vợ bạc đãi Bác hai nói, Thôi, như vậy cũng được. Vợ có hai phương án. Thứ nhất, ba cha con dẫn nhau về đây. Kệ, sống chen chút đừng bọc nhau. Thứ hai, dẫn cứ thuê nhà ở. Mẹ và anh chị sẽ cung cấp cho, không để cha con thiếu thốn đầu. Bà nội méo máu, nhìn cha tôi mà nước mắt trưng trưng. Thôi cứ ở nhà trọ đi con, về đây chị xui cố cớ ra quậy ôm sùng nữa. Chị sẽ nghĩ mẹ xúi dục con đi. Bà cha con cứ ở nhà trọ, tối nay ăn cơm và ngủ lại đây. Mai mẹ vô sắm sửa đồ đạc cho. Thằng chậm nhảy phóc vào lòng bà nội, hí hững. Nội mua cái chiếu cái mền được rồi, gối thì tụi con lấy tập kê. Mồm cũng khỏi luôn Con lụm gió bưởi ôm Vừa thơm vừa không bị mũi cắn nữa bà nội Bà nội bậm môi Ôm nó vào lòng Mà nước mắt lúc nào cũng muốn chật rơi Đêm hôm đó Cha con chúng tôi ăn ngủ nhà bà nội Cũng may Sáng hôm sau là chủ nhật Nên chị em tôi và cha đều ở nhà Bà nội bỏ sập râu vô sớm lắm Bà đem cho cha tôi nồi cơm điện mới Và ba cái nồi Tuy là cũ nhưng vẫn chưa xài tới Một cái bếp ga mini, hai cái thâu, một chục chén đũa, dài cái tổ dài cái dĩa muỗng, chổi, cây lau nhà có đủ. Bác hai gái đem đến một thùng mì ly. Bác nói ăn xong rồi bỏ, khỏi tốn nước rửa. Thiếm út gửi bác hai đem vô mấy chục hộp dịch lộn, dầu ăn, đường cát, bà nội sắm đủ không thiếu thứ gì. Vậy là cha con tôi có nhà riêng của mình rồi. Bà nội nói.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 Đừng có tính chuyện đi bán giá số nghe hôn. Con biết rồi nổi. nói thì nói dậy, chứ chị em thỉnh thoảng cũng phải chạy về thăm bà ngoại. Bà chân cặn yếu đuối, muốn đi tìm mấy cha con cũng khó. Máu chảy rụt mềm. Bà ngoại nói dậy, chứ sao mà ghét bỏ tụi con được. Thằng chậm trề môi cả thứ. Sứt, hổng dám hổng ghét đâu bà nội. Hổng ghét mà chửi từ sáng tới chiều được hả? Trung quanh đó chỉ có ông cụ tứ nghe thôi, mà bà cụ tứ thì ít khi đi đâu, nên cũng không có nói với ai. Bây giờ ra ở riêng rồi, có gì ăn nấy cũng được, miễn vui vẻ thôi. Ở trọng con muốn chơi với thằng Tuấn và con biểm cũng không chơi được luôn. Dắn một chút, cái ngoại réo về chửi, chán thấy mẹ à. Bà nội nhìn tôi, rạy nó ngang con, đừng để nó suy nghĩ lệch lạc rồi thành kiến với bà mình. Nghe câu này mà nhớ nè nhật Con chim xe xẻ Nó đẻ cột đình Bà ngoại đẻ má Má đẻ mình Con biết không Bây giờ bà nội theo bác gái về Có cần gì thì chạy ra sập rau Gặp bà nghe hôn Muốn ăn rau cả gì thì ra lấy Tôi vội giả nắm tay bà nội Trấn en Nội về đi Và đừng lo gì hết nghe nội Tụi con cũng lớn rồi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 Sáng năm chỉ lên lớp 10, học sát bên, còn mình thì phải đi tuốt ra chợ. Thằng chậm từ hồi biết nói tới giờ, lúc nào cũng xưng mình với tôi, chưa từng xưng em. Không biết sao, nó lại kỳ cục như vậy, có lần bị bà ngoại la. Chị thì phải em, sau lại là mình? Nó làm thinh không nói gì, nhưng khi không có bà ngoại, nó trề môi. Sao? Muốn xưng gì thì xưng, kể người ta. Vậy mà cũng thắc mắc à. Bắt lỗi bác phải, mệt hả? Thấy tôi đang lưu bu, chậm dọt ra ngoài, tôi la lên. Ê, thằng kia, đi đâu đó mày? Cái mặt nó ụt xuống, thấy thương hết biết, tôi mắc cười, ngoắt nó lại. Tự nhiên sau trầm âm trù ủ vậy? Miệng nó méo sệt qua một bên, như muốn khóc. Tự nhiên lại kêu người ta bằng mày à? Tôi mắc cười nôm ôm lấy nó, chậm xô ra. Người ta lớn rồi, chứ không phải con nít đâu mà hở cái ôm ôm. Học lớp 7 rồi đó, nhỏ hơn chỉ có 2 tuổi chứ mấy. <cười> Biết rồi, người lớn, người lớn lại đây ngồi chơi nói chuyện cho chị vui vẻ mà dọn dẹp coi. Mắc phụ gì không? Phụ lau nhà được không? Sao không đi? Bây lớn vậy mà lau nhà không được hả? Ở nhà ngoại chành bành còn lau được, huống gì cái phòng nhỏ chút ếc này. Vậy lấy cây lâu nhà lâu đi Nó sang sái làm liền Chị em tôi vừa làm việc Vừa nói chuyện rôn rã Chậm hỏi Sao mà con gái lớn không được ngủ chung với cha và em trai vậy chị Tôi hiểu ý bà nội Nhưng không biết nói sao cho nó hiểu Bèn trả lời đại Thì... Thì vậy đó Lớn lên rồi biết Hỏi chi À, ngộ ha Không biết mấy hỏi chứ Bà nội nói Chứ bộ chỉ nói ha Muốn biết thì hỏi bà nội á Mai ra hỏi liền Bí mật, bí mật Hơi, Mệt lắm Con trai mà nhiều chuyện à Nhờ nhiều chuyện mới biết chuyện nhiều chứ Thằng này nói chuyện dần lên với nó Biết đến bao giờ mới dứt được Tôi nấu cơm Chờ trưa cha tôi về Ba cha con cùng ăn cơm Chỉ là một dĩa rau muống lụt Ba cái hộp dịch dằm trao Mà chúng tôi ăn rất ngon và vui vẻ Những giây phút hạnh phúc đó Tôi quên mất bà ngoại của mình Bác hai chở vô cái ghế bố cũ Nhưng vẫn còn khá mới Tối, cha tôi trải chiếc chiếu gian buồn cho chị em tôi Nhìn thái độ của cha tôi Thật sự không thể hiểu được Trong đầu ông đang nghĩ gì Chúng tôi sống im ả như vậy Trong một tuần Mọi việc bắt đầu quen dần Và dễ dàng sinh hoạt rồi Đêm thứ 8 Khi tôi chui vô buồn nằm trên ghế bố Còn chậm nằm kế bên Cha tôi hỏi chậm Con có nhớ bà ngoại không? Cái thằng Vô tình hết biết Nhớ gì mà nhớ? Bà ngoại ghét cha con mình thúi con mắt luôn mà nhớ gì? Mình đi cả tuần Bà có kiếm đâu? Hôm kia con gặp dì bấy tươi Đón con dì ấy trước cổng trường Vậy còn hỏi con dạy nè Nghe bà ngoại con nói Tụi con dọn ra ở gần trường cho tiện Tụi con đi bà nhớ lắm Nhưng không có ồn ào trong nhà Cũng dễ chịu Cha coi, á, bà ngoại nói mình ở trong ồn ào khó chịu kìa. Cha tôi làm thinh một hồi rồi hỏi. Nhưng hai đứa ở đây á, có vui không? Có chứ, ở đây muốn ăn thì ăn, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ. Ăn dĩa cũng thấy ngon, lâu lâu á, bà nội lại đem đồ ăn vô cho. Sống như vậy, á, sống hoài cũng được. Nó nói lăng xăng một hồi rồi ngủ khò, còn tôi thì khó mà dỗ giấc ngủ như nó.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 Mẹ bay chỉ có một bà má tật nguyền này mà tụi bay cũng đành bỏ bã một mình cô độc. Giờ mặt mũi nào mà quay về nữa hả? Hả? Thằng chậm lẽ miệng hơn, nó hỗn hào đốt lại lời bà. Tụi con về thăm bà, chứ không phải về xin bà cho ở. Bà chửi chửi hoài, từ đây sắp tới nghĩ về thăm bà luôn. Bà ngoại người ta cưng chiều cu cu. Bà ngoại gì mở miệng ra cái chửi chửi hà? Cuộc diễn thăm thất bại. Tôi thương cha tôi quá. Trước khi ra về, ông định đốt cho mẹ tôi cây nhen. Nhưng nhìn thái độ gầm gờ của ngoại, nên đành dẫn chúng tôi ra mộ mẹ. Ông cụ tứ bên kia rào nhìn cha con tôi lát đầu, thông cảm. Thằng chậm thấy ông thì la lên. Ông ơi, bà đâu rồi? Ờ, bà trong nhà đó con. Ông nói với bà, con nhớ bà lắm. Bà có đi chợ thì ghét chơi với con nghe. Ghé trường á, gặp cha con dắt vô nhà. Ờ, được rồi, để ông nói. Từ đó, chị em tôi không về thăm ngoại nữa, nhưng vẫn biết tin bà do những người trong xóm đi chợ nói với bà nội tôi rằng bà vẫn vui vẻ bình thường hay tới lưu chơi với hàng xóm, dòng án thì thuê người ta làm. Nghỉ hè, tôi bàn giấy cha là để chị em tôi đi bán giấy số phụ giấy cha, nhưng ông và bà nội nhất quyết không cho. Vậy là tôi ra chợ phủ bán giấy nội. Thằng chậm bắt đầu lo cơm nước buổi chiều. Thằng cô dạy mà nấu ăn ngon ghê, chế biến đủ thứ để ra món ăn ngon. Tôi hỏi nó sao biết cách làm dưa chua bằng rau muống. Thì nó nói cô Trinh ở phòng cây bên dạy nó làm. Ngộ thiệt, chúng tôi ở nhà trọ hơn một tháng rồi đó. Chính xác là một tháng 13 ngày. Tôi chưa nói chuyện với cô Trinh một câu. Cô Trinh chắc chưa được 30 tuổi. Dáng người thấp đậm, nước da bánh bợn, đôi mắt to đen, ăn mặc giản dị, cô ở phòng trọ với cha ruột của mình. Cô có nghề sửa đồ, quần áo ai bị rách, rộng hay chật gì đều mang tới cho cô sửa. Tiền công mỗi cái chừng 5-10 nghìn. Ở đây học sinh đông và phòng trọ nhiều, cô làm không nơi tay nên ít khi thấy cô ra ngoài. Chuyện chợ búa cơm nước đều do cha cô lo, ông trông ốm yếu bệnh hoạn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 Treo đầy quần áo đã sửa chờ khách lấy Trên một sợi dây trị gian ngang Nhà không có tủ bàn gì hết Côi bộ cuộc sống của cô không mấy khả quan Tôi nhẹ nhàng nói với cô Cô làm ơn lên lai dùm con cái áo của cha con Với lại đơm thêm hai cái nút nữa ngang cô Cô rắp lấy không thủy Cô rảnh thì làm độ khách cần hơn thì cô làm cho khách trước đi À con để đó chúc cô làm liền Tôi nhìn qua hết căn phòng, rồi nhìn cô. Cô bận rộn dậy, mà thằng em con còn làm phiền cô nữa. <cười> phiền dĩ đâu, cô đang làm, nó thấy nên bắt chước thôi mà. Nhật cũng khéo tay lắm đó, nó mà nấu ăn thưởng, con gái không theo kịp đâu. Nó phá tràn canh cô ơi, nên chuyện gì cũng tò mò hết. Hồi ở trong ngoại, đi học thì thôi, ở nhà là ở suốt bên cụ tứ. Cụ làm gì nó cũng ngó lông lông, rồi bắt trước à. Cô Trinh cười, ba cô bỗng ho rủ rượi. Ông ngồi dậy mà ho. Cô hoảng hốt đứng lên thật nhanh, rồi vũ vũ vào lưng ông. cô sao hôn cha? Con nói cha nghỉ ngơi đi, mà cứ lo làm này làm kia hoài. Cơm nước cứ để đó con nấu. Cha uống thuốc chưa? Ông gợt đầu. Cô Trinh đợi ông nằm xuống. Ánh mắt lo lắng làm tôi chạy lòng. Bớt chát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 Thì nghe bên kia phòng trọ Xin được nói thêm Phòng tôi ở giữa phòng cô Trinh và cô Lĩnh Cô Lĩnh này bán đồ la Gồm nồi niêu son chảo Giọng cô Lĩnh oan oan Tốt lành cái thứ gì đó Không biết phải cha con hôn à Hay là thứ mèo mã gà đồng gì đó Có nhà có cửa không ở Dắt nhau mướn phòng trọ Đạn đu đỡn chứ đâu Nói nhỏ thôi Kẻo người ta nghe được thì phiền Sợ gì chứ Tôi nói phòng Long vậy hà, có ai trịch thì nhút nhích thôi. Nghe nói trước đây là thợ may cũng đông khách lắm, không biết mắc chứng dịch gì, á bỏ nghề, vợ đi sửa đồ hư đồ rách, lụm bà cắt chơi vậy hà. Mẹ cổ đâu, sao không thấy hên? Thì đó, cho nên mây nghi họ không phải cha con là vậy. Tôi biết họ ám chỉ cô Trinh, trong lòng cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nhìn khuôn mặt đôn hậu chất phát của cô,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 Mà lại quan tâm lo lắng Khi đối phương không có gì hết hay sao Thằng chậm nghe nói tức lắm Nó nhảy trồn lên Định ra ngoài ăn thu với họ Nhưng tôi kịp thời níu tay nó lại Chậm gỡ tay tôi Nó bường ra ngoài Tôi phát trông Chắc là nó sẽ lên tiếng bên giật cô Trinh Cái thằng tự nhiên nổi máu anh hùng nghe vậy Tôi lật đợt chạy theo nó Nhưng cả tôi và nó đều khẩn lại Ông Út, cha cô Trinh Siêu vẹo bước ra khỏi cửa Cô Trinh níu tay áo cha mình Ông út tới chỗ mấy bà tám Hất mạc Nhưng giọng yếu ớt rung rung Cô, cô muốn nói gì đó Cô lĩnh có hơi bất ngờ Nhưng chỉ một thoáng Đã lấy lại bình tĩnh Cô biểu môi Tôi nói phong Long vậy á Ông có tịch hay sao Mà nhúc nhích vậy Đàn bà thì lo làm ăn đi Tối ngày đem chuyện người khác ra đàm tiếu Không hay lắm đâu Tôi nói sự thật mà đàm tiếu gì chứ. Sự thật là tôi không phải cha con Trinh à. Tôi với nó là mèo má gà đồng sau Chuyện vậy mà cô cũng ống lên, không sợ trời Phật phạt bị ác khẩu sao chứ. Nè, tôi không có nêu tên ông ra nghen. Tự ông thấy ngưỡng nên kiếm chuyện, còn trù tôi bị ác khẩu. Tôi, tôi không nhận ông đâu đó. Cô Trinh dội dã kéo tay ông Út về. Thôi bỏ đi cha. Người ta nói gì kể họ, ngậm máu phun người dơ miệng mình. Có bằng chứng thì họ đã la làng lâu lắm rồi. Thấy chưa? Nó sợ rồi kìa, nó cần bằng chứng kìa. Được rồi, vài ngày nữa tao sẽ đem bằng chứng ra cho mọi người biết hai người xấu xa ra sao. Cô Trinh kéo ông Úc đang hỏng hực vào nhà. Tôi liếc nhìn vào và thay cô ấy đang bưng mặt khóc. Trong lòng tôi hoang mang cực độ. Hai người có phải là cha con không? Hay những lời cô lĩnh nói là sự thơ Sự thật họ là mèo mã gà đồng sao? Vì sao mà cô Trinh lại chấp nhận mối tình chênh lệch về tuổi tác và sức khỏe như vậy? Nếu hai người không có ràng buộc gì ngoài tình cảm thì tại sao cô Trinh lại hết lòng lo lắng cho ông Út khi ông bệnh hoạn yếu đuối như vậy? Thằng chậm thấy tôi có vẻ tư lự nên kéo tay tôi về phòng. Nó ấn tôi ngồi xuống rồi nói Giọng buồn trầu Chị tin mấy con mẹ đó nói hả? Chị cũng không biết Đừng có nghe họ nói bậy bạ nghe Mình thì biết quá rõ đây Ông Út là cha ruột của cô Trinh đó Cưng nghe họ xưng hô cha con phải không? Xưng hô là một lẽ Nhìn cách đối xử với nhau là biết Chỉ có con thương cha Mới hết lòng lo lắng cho cha mình Khi cha bị bệnh Chị thấy cô Trinh Quanh năm suốt tháng có đi đâu đâu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 Cho chủ nhà trọ đuổi cha con cũ đi sao? Thấy thằng chậm bức xúc nóng nảy như vậy. Tôi độ chắc nó có tình cảm tốt với cha con Cô Trinh rồi. mà dù tin Cô Trinh, tin nó. Nhưng tôi nghĩ, không có lửa sao có khói. Chắc là cô lĩnh đã nghe được gì về Cô Trinh rồi. Mà nếu như đúng thật họ là bồ bệch, thì Cô Trinh cũng là người nghĩa khí. Không bỏ ông trong lúc bệnh hoạn, mà luôn gán bó chăm sóc cho ông. Tấm lòng này đáng quý. Đáng trân trọng siết bao Chuyện tới đó tạm ngưng Tôi vẫn thấy cha con họ Làm lỗi sinh hoạt như vậy Cô Trinh ít nói hơn Cô đọc hơn Thằng chậm vẫn thường xuyên tới chơi giấy ông Út và cô Nó vẫn không tin những lời cô lĩnh nói Buổi tối Nằm bên cạnh cha tôi Nó thủ thủy Con thích cô Trinh lắm cha Mà cô cũng thương con nữa Nếu như mình không về bà ngoại Thì hay là cha cưới cô Trinh đi cha Cha tôi cười khì gõ vào đầu nó Có hai đứa bay bà nuôi muôn sối tráng cưới vợ dễ nuôi sao nổi nữa mà cưới Với lại cô Trinh của con còn cha già yếu Ba thì không có thời gian để chăm sóc phụ cổ Chăm sóc người khác Chi bằng về chăm sóc ngoại con cho mẹ con yên lòng Nhưng bà ngoại đâu có cần mình Thôi đừng có nói bậy nữa, cha chưa quên mẹ con được, nên sẽ không cưới thêm ai đâu. Đợi hai đứa bay lớn, con nghề nghiệp tự lo thân rồi tính. Trời đất, chừng đó cha già ngát và ngơ rồi, ai thèm nữa mà tính chứ. Vậy thì ở vậy cho tụi bay nuôi. Không được, cha phải cưới cô Trinh thôi. Nói bậy bả quá, im đi. Thằng chậm phụng phiều vài câu nữa, rồi ngủ khò. Nghe nó nói dậy tôi cũng thấy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 Mà vẫn ăn chưa no, lo chưa tới Còn cô Trinh Thật lòng tôi cũng mến cô lắm Cô hiền lành lịch sự Lại tốt bụng Nhưng sao mà thấy cô buồn quá Trong ánh mắt cô lúc nào nhìn vào Tôi cũng nhận ra một nỗi buồn sâu kính Khó thể giải bày Tôi biết Phía trước của cuộc đời cô đã đi qua Chắc chắn đã có nhiều đau khổ đắng cay Mà trước mắt tôi Chưa khám phá được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 Cô còn muốn tránh mặt mọi người Cô không phân bua Không thanh minh thanh nga gì về mình Mặc cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ Cô Trinh thật tội nghiệp Thằng chậm thì khác Nó xem như không có chuyện gì xảy ra hết Rảnh rỗi cũng chạy qua chơi với ông Út Lúc này côi bộ Ông có vẻ khỏe hơn Nó kiếm đâu ra bộ cờ tướng Rồi nhờ ông dạy nó chơi Thằng dạy mà có khiếu Chẳng bao lâu Nó đã là đối thủ của mấy thầy cấp 3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 Nó đúng là công giả tràn rồi. Hôm đó chủ nhật, ba cha con tôi đều ở nhà. Chúng tôi thấy cô lĩnh rón rán qua phòng cô Trinh. Chị em tôi hiếu kỳ nên theo rình. Thằng chậm nhảy phóc vô nhà. Còn tôi chỉ dám nép bên cửa lén nhìn và lắng nghe. Tôi thấy cô lĩnh kéo ghế ngồi cạnh cô Trinh. Hình như cô ấy khóc. Trinh, chị xin lỗi em. Xin lỗi hôm nọ đã làm em tổn thương.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 kéo cây ghế bố ra, nằm dài mà suy nghĩ. Tôi chưa từng thấy thằng trọng thích ai như thích cô Trinh. Thích tới độ, muốn đem cô thế vào vị trí mẹ tôi. Chẳng lẽ nó không biết, nếu như cha tôi và cô đến với nhau, thì sẽ là gánh nạn cho đối phương sao? Cha tôi phải nhờ vào bà nội, mới nuôi nổi chị em tôi ăn học Cô Trinh phải cắm mặt vào máy may, mới đủ tiền than thuốc cho cha. Chậm chưa bao giờ chủ động làm quen với ai ngoài cô Trinh. Hồi ở với ngoại, ngoài nhà của ông cụ tứ, nó cũng ít tới lưu nhà ai. Khi mẹ còn, đám tiệc, bà ngoại hay dẫn chị em tôi theo để được ăn ngon. Nhưng sau đó, chúng tôi không đi cùng bà nữa, vì đã biết mắc cỡ. Chỉ trừ có nhà cụ tứ, thì chị em tôi cứ tới ăn chật hoài. Thằng chậm lẻo đẻo theo chân tôi suốt từ nhà tới trường. Mẹ mất rồi, chủ dựa duy nhất của nó chỉ là tôi. Tôi thương nó lắm, thề giới lòng. Là sẽ chăm lo cho nó nhường nhịn nó Nó cũng hiểu tấm lòng của tôi Nên luôn binh giật tôi Khi bị bà ngoại la Luẩn quẩn phụ tôi làm chuyện này chuyện kia Một bước không trời Từ lúc ra ngoài này Nó có thêm bạn nữa Là cô Trinh và ông Út Nó lại biết tìm bạn cho ông Út chơi Bây giờ thấy cô lĩnh qua nhà cô Trinh Chắc nó sợ Cô lĩnh sẽ làm tổn thương cô Trinh Nên qua ngồi đó để che chở Cái thằng con nít mà bày đặt ra dẻ rồi. Lâu lắm, tôi mới thay cô lĩnh ra khỏi phòng cô Trinh. Chậm mới lò dò về tới. Tôi vẫn nằm đó không ngồi dậy. Mặt nó có vẻ đâm chiêu lắm. Không nhìn nổi tò mò. Tôi hỏi. Chuyện ra sao mà cô lĩnh qua xin lỗi cô Trinh vậy? Kể chị nghe với coi. Chậm ngồi thụt xuống đất, hai tay để trên ghế bố. Nó ra dẻ nghiêm trọng. Chị biết hôn, Cô Trinh á, là con ruột của ông Út đó nghe Chứ hổng lẽ không phải ha? Hổng mình cũng nghi, nhưng bây giờ thì biết rõ rồi nè. Biết sao kể nghe đi. Vậy là nó hệ thống lại những gì đã nghe và kể lại cho tôi nghe sự thật về cô Trinh.